Thực phẩm dinh dưỡng chữa bệnh rau củ. Tác giả: Susan Curtis, Pat Thomas, Jagana Vilinac. Người dịch: Nguyễn Mai Trung. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hành. Người đọc: Phương Thảo. Thế nào là thực phẩm lành mạnh? Làm thế nào để thiết lập và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh cho bản thân, cũng như cho gia đình chúng ta? Thực phẩm lành mạnh là thực phẩm có hàm lượng cao các loại vitamin, khoáng chất và hoạt chất tự nhiên, những dưỡng chất quan trọng, dù chỉ cần hấp thu một lượng nhỏ nhưng cũng không thể thiếu. Bộ sách này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin đã được kiểm chứng về lợi ích của các loại thực phẩm thông dụng. Từ đó, bạn có thể xây dựng cho mình một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cân bằng hoàn hảo, giúp duy trì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 Giúp tạo màu sắc và hương vị cho rau củ quả, mặc dù không đóng vai trò cốt yếu trong hoạt động sống của cơ thể, nhưng vitamin và khoáng chất lại hỗ trợ cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Hoạt tính chống oxy hóa theo màu sắc thực phẩm Màu sắc, màu xanh lá Hợp chất hóa học tự nhiên Lutein Bảo vệ mắt Tăng cường miễn dịch, tăng cường sức khỏe mô, da và máu có trong cải xoăn, cải rổ, dưa leo, bí ngòi xanh, quả bơ, măng tây, đậu hà lan, đậu que. Hợp chất hóa học tự nhiên chlorophyll đặc tính khử độc, giúp tạo hồng cầu và collagen, tăng cường năng lượng và sức khỏe. Có trong các loại rau ăn lá xanh, rau mầm, vi tảo. Hợp chất indole có các đặc tính chống ung thư, hỗ trợ cân bằng hormone. Có trong cải Brussels, bông cải xanh, cải bó xôi, bắp cải, củ cải. Màu cam, vàng. Hợp chất caroten bao gồm alpha, beta và delta caroten. Đặc tính là nguồn dồi dào vitamin A, có đặc tính chống ung thư và bảo vệ tim, bảo vệ màng nhầy. Có trong các loại rau củ quả có màu vàng, cam. Như ớt chuông, bí đỏ, cà rốt, mơ, xoài, cam, bưởi Hợp chất hóa học tự nhiên Santopir Bao gồm Cianxanthin và Astaxanthin Là nguồn dồi dào vitamin A có đặc tính chống ung thư, bảo vệ mắt và não, tăng cường khả năng miễn dịch Có trong hầu hết các loại rau củ quả có màu vàng cam Màu đỏ hợp chất lycopene phòng chống bệnh tim mạch, ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, tăng cường thị lực có trong cà chua, dưa hấu, cầu kỷ, đu đủ, bắp cải đỏ hợp chất anthocyanin giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và bệnh thoái hóa dây thần kinh có trong quả nam việt quất, dâu tây, mâm xôi, anh đào màu tím, xanh dương Có các hoạt chất anthocyanin ngăn ngừa các gốc tự do có đặc tính chống ung thư, chống lão hóa. Có trong việt quất, cà tím, nho. Hợp chất resveratrol có đặc tính chống ung thư, cân bằng hormone. Có trong nho, dầu tầm, cacao. Màu trắng. Hợp chất hóa học tự nhiên anilin sulfit tăng cường miễn dịch, phòng chống ung thư và kháng viêm. Có trong hành, tỏi, hẹ Hợp chất Antoxanthin Giảm cholesterol và huyết áp Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và tim mạch Có trong chuối, bông cải trắng, nấm, hành, củ cải, khoai tây, tỏi, gừng Bông cải xanh, broccoli Tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt Tăng cường khả năng tổng hợp collagen Tăng cường khả năng miễn dịch, bảo vệ mắt Họ rau thuộc họ bắp cải này có nhiều dược tính, bao gồm tính năng kháng khuẩn và tăng cường khả năng miễn dịch, bông cải xanh giàu vitamin C và chất xơ chứa nhiều hoạt chất hóa học tự nhiên nhóm carotenoid, đặc biệt là gluten giúp bảo vệ mắt. So với các loại rau khác cùng họ, đây cũng là nguồn dồi dào indole Indoleba, Carbinol, một chất hóa học giúp tăng cường khả năng tái tạo ADN trong tế bào và ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư bông cải tím chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa hơn các loại rau lá xanh nhưng dễ mất chất dinh dưỡng khi được nấu chín. Mầm bông cải xanh giàu hoạt chất chống ung thư sulforaphane hơn bông cải xanh. Công dụng: tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt. Chế độ dinh dưỡng giàu bông cải xanh giúp giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Tốt cho da. Bông cải xanh chứa axit pantothenic beta carotene tiền chất vitamin A, và hợp chất sulfure. Tất cả các hoạt chất này đều tốt cho da. Bông cải xanh cũng giàu vitamin C, hỗ trợ tổng hợp collagen và tái tạo các mô bị tổn thương. Tăng cường khả năng miễn dịch Bông cải xanh giàu vitamin C hơn các loại quả có muối và giàu hoạt chất chống oxy hóa beta carotene Bông cải xanh được xem là nguồn thực phẩm lý tưởng giúp duy trì khả năng miễn dịch. Bảo vệ mắt. Bông cải xanh giàu lutein, một hoạt chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe cho mắt, tim và tuần hoàn máu. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Bông cải hấp nên ăn sống hoặc hấp sơ để giữ lại lượng vitamin C, sắt và chlorophyll có trong bông cải. Ăn bông cải tím. Bông cải tím chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa và hợp chất hóa học tự nhiên sulforaphane hơn bông cải xanh. Giúp giải độc và phòng chống ung thư Rau mầm Mầm bông cải xanh chứa ít chất dinh dưỡng Nhưng lại giàu sulforaphane giúp ngăn ngừa ung thư Chế biến Mì xô ba xào bông cải Routine trong kiều mạch, vitamin C trong bông cải xanh Và chất béo trong dầu ô liu giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể Rau trộn Lá bông cải xanh và rau mầm sẽ bổ sung thêm dinh dưỡng cho món rau trộn ăn bông cải xanh với cà chua, để làm chậm quá trình phát triển ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả hơn so với việc chỉ ăn từng loại một. Bắp cải Làm lành viêm loét, tăng cường chức năng gan, ngăn ngừa các tổn thương da do gốc tự do gây nên. Bắp cải được xem là loại thực phẩm giúp lọc máu, tăng cường sức khỏe da và là bài thuốc dân gian giúp chữa viêm loét. Vị đắng của bắp cải, kích thích dịch ruột tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn và có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Bắp cải xanh chứa đa dạng các chất dinh dưỡng, gồm cả vitamin U, một hợp chất có tính năng chữa viêm loét. Bắp cải tím hàm lượng vitamin C cao gấp từ 2 đến 8 lần so với các loại bắp cải khác và giàu các hợp chất hóa học tự nhiên nhóm anthocyanin. Công dụng: chữa lành viêm loét. Bắp cải chứa một lượng lớn vitamin U hoặc S-metin, methionine Vitamin U giúp chữa lành các vết loét dạ dày và tá tràng, tăng cường chức năng gan. Bắp cải giúp kích thích sản sinh glutathione, một hợp chất chống oxy hóa nổi tiếng đóng vai trò quan trọng trong quá trình khử độc của gan. Bảo vệ da, bắp cải chứa vitamin C, K và các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra. Hàm lượng lưu huỳnh trong loại rau này Có thể giúp ngăn ngừa muộn và bệnh chàm bội nhiễm, eczema Kháng ký sinh trùng Hàm lượng cao lưu huỳnh trong bắp cải giúp đường ruột không bị ký sinh trùng xâm nhập Bắp cải cũng giàu chất xơ giúp điều hòa đường ruột Hấp thu tối đa dưỡng chất Nấu sơ Bắp cải sẽ lưu lại nhiều chất dinh dưỡng và dược tính hơn nếu được nấu sơ hoặc ăn sống Ăn cải thì Cải thì giàu vitamin A, B6, C, beta-carotene, canxi, kali và chất sơ. Ăn bắp cải tím. Bắp cải tím giàu vitamin C và hợp chất chống oxy hóa nhóm anthocyanin giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đái tháo đường và một số bệnh ung thư. Ăn lớp lá ngoài. Lớp lá ngoài chứa nhiều vitamin E và hơn 30% lượng canxi so với lớp lá bên trong. Chế biến. Bắp cải cuốn lớp lá to là nguyên liệu lý tưởng cho các món cuốn dùng lá bắp cải để cuốn cơm đậu và các loại rau khác nước ép bắp cải đây là loại nước uống tốt cho da và chứng viêm loét nếu bạn cảm thấy nước ép quá hăng nồng hãy thử pha với nước ép cần tây sơ so craft ăn món bắp cải muối chua kiểu đức này sẽ giúp làm sạch và tăng cường sức khỏe đường ruột cải xoăn giúp xương chắc khỏe ngăn ngừa sưng viêm, giảm cholesterol, giúp cân bằng estrogen. Cải xoăn được trồng phổ biến trong những năm gần đây do giá trị dinh dưỡng của loại rau này, giàu beta-carotene, vitamin C, K và folate, là nguồn dồi dào chlorophyll, canxi và sắt trong cải xoăn là loại dễ hấp thu. Các hoạt chất chống oxy hóa và axit béo omega-3 trong cải xoăn giúp kháng viêm mạnh mẽ. Ngoài ra, ăn cải xoăn cũng giúp cân bằng môn và giảm cholesterol. Cải xoăn lá dài, lá có màu xanh đậm hơi ngả màu xanh dương, giàu chlorophyll và folate. Cải xoăn chứa hoạt chất chống oxy hóa kaempferol và quercetin giúp kháng sưng viêm. Loại cải này đứng đầu bảng trong họ cải xoăn về các đặc tính có lợi cho sức khỏe. Cải xoăn tím giàu hoạt chất hóa học tự nhiên Nhóm anthocyanin chứa sắc tố đỏ hơn cải xoăn lá xanh. Công dụng: giúp xương chắc khỏe. Cải xoăn giàu canxi, magie và vitamin K giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa bệnh loãng xương. Chống oxy hóa. Cải xoăn giàu các hoạt chất chống oxy hóa, bao gồm kaempferol và quercetin, giúp kháng viêm và ngăn ngừa một số bệnh như bệnh đái tháo đường, viêm khớp, đột quỵ và bệnh tim giảm cholesterol. Chất xơ trong cải xoăn bám vào cholesterol và đưa chúng ra khỏi máu, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Kích thích tiêu hóa. Vị đắng của cải giúp kích thích tiêu hóa và xoa dịu chứng tắc nghẽn phổi. Cân bằng hormone. Cải xoăn chứa indole, một hợp chất tự nhiên giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo ADN và có tính năng kháng Estrogen giúp ngăn ngừa các bệnh ung thư liên quan đến estrogen như ung thư vú. Chữa lành viêm lết. Nước ép cải xoăn giàu lưu huỳnh giúp làm lành các vết viêm lét dạ dày và tá tràng. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, ăn kèm với chanh. Cải xoăn ăn kèm với chanh hoặc các loại quả có muối khác để giúp hấp thu canxi và sắt tốt hơn. Nấu sơ. Càng hạn chế tác động của nhiệt lên rau cải, càng nhiều dưỡng chất được giữ lại. Xào, nấu sơ lá cải xoăn để không làm mất đi hoặc tính giảm cholesterol. Chế biến Nước ép Xay cải xoăn với gừng và nước ép táo, hoặc thử hỗn hợp nước ép cần tây, cải xoăn và nước dừa tươi. Sốt, pesto Thay thế lá húng quế và hạt thông trong sốt pesto bằng 400g cải xoăn, bỏ phần cuống lá và 300g hạt óc chó rang. Ăn kèm sốt này với súp, món hầm, mì ý hoặc làm sốt trộn rau. Cải ngựa Có tác dụng kháng sinh và kháng khuẩn thanh lọc cơ thể, lợi tiểu, giúp thông thoáng đường thở. Loại rễ cũ này có mùi hăng, chứa đa dạng các dưỡng chất với lượng rất nhỏ. Dầu cải ngựa dễ bay hơi nhưng lại có dược tính. Hoạt chất trong dầu là Aline Isothiocyanate có tác dụng tăng cường trao đổi chất. Và đặc tính kháng sinh kháng khuẩn của cải ngựa cũng giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến ăn uống. Đây là lý do tại sao trước khi có tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, cải ngựa thường được dùng kèm với thịt, cá để duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa. Rễ Chứa tinh dầu dễ bay hơi giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến đường ăn uống như bệnh do nhiễm khuẩn, listeria và e.coli. Lá Lá non được dùng để ăn sống. Tinh dầu trong lá có tác dụng kích thích tiêu hóa. Công dụng Kháng sinh và kháng khuẩn Các nghiên cứu cho thấy cải ngựa có tác dụng đánh bật các vi khuẩn có hại như Listeria, E. coli và Staphylococcus. Hoặc chất Anlin-Isothiocyanate cũng được xem là có tác dụng tẩy trừ dung sáng đường ruột. Thanh lọc cơ thể Là một loại thực phẩm có tác dụng kích thích, cải ngựa giúp hỗ trợ tiêu hóa. Đẩy nhanh tuần hoàn máu và giúp hạ sốt bằng cách làm vã mồ hôi Tăng cường bài tiết Cải ngựa được xem là phương thuốc dân gian Dùng để chữa trị tích nước, viêm nhiễm đường tiết niệu và xoải thận Ngăn ngựa viêm xoang, Tương tự như ớt và tiêu Cải ngựa kích thích tiết ra chất nhầy, mở rộng và làm sạch các xoang. Hãy thử dùng cải ngựa khi bắt đầu có dấu hiệu bị cảm, cúm hoặc ho Để hấp thu tối đa dưỡng chất, chọn loại tươi và ăn sống. Cải ngựa được xoay nhuyễn rồi để lâu ngoài không khí hoặc nấu chín kỹ thì các tính năng kỳ diệu của chúng sẽ mất đi. Vì vậy tốt nhất là sử dụng lúc còn tươi và nên ăn sống. Ăn lá. Lá non có mùi vị dễ chịu, thích hợp cho món rau trộn. Lá già được dùng để xào nấu tương tự như cải bó xôi và cải xoăn. Ăn kèm với các loại rau củ Các nghiên cứu cho thấy cải ngựa hoặc wasabi dùng kèm với các loại rau củ như bông cải xanh giúp gia tăng lượng dưỡng chất hấp thu vào cơ thể. Chế biến. Gia vị. Cải ngựa xay nhuyễn được dùng để trộn với sốt mayonnaise, kem chua, sữa chua hoặc kem phô mai, thêm chút lá gia vị tươi và nêm với một ít gia vị. Thuốc chữa khàn giọng. Ngâm hai muỗng rễ cải ngựa xoay nhuyễn với một muỗng giấm và 75ml nước sôi trong 1 giờ, thêm 300ml mật ong. Cứ mỗi giờ thì dùng một muỗng cho đến khi thuyên giảm. Wasabi Đôi khi còn được gọi là cải ngựa Nhật. Wasabi không thật sự thuộc họ cải ngựa, nhưng rễ của chúng thì lại có những đặc tính tương tự như cải ngựa. ớt chuông Thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể, bảo vệ mạch máu chứa các hoạt chất kháng ung thư thuộc họ cà chua và cà tím ớt chuông giàu các hoạt chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe tim và mắt vitamin c có trong ớt chuông giúp tăng hàm lượng collagen và ngăn ngừa ung thư phổi ớt chuông không chứa hợp chất capsaicin được tìm nhiều thấy trong ớt nhưng bù lại thì chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu khác ớt chuông đỏ chứa nhiều dưỡng chất và các hoặc chất chống oxy hóa hơn so với các loại ớt chuông khác. ớt chuông xanh, quả sẽ chuyển sang màu đỏ tươi khi chín, nhưng ngay lúc này thì lượng vitamin C đã nhiều gấp 2 lần so với cam. ớt chuông vàng, ớt chuông vàng và đỏ có hàm lượng vitamin C cao gấp 3 lần so với cam. Công dụng, tốt cho da và xương. ớt chuông chứa vitamin C cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, một loại protein cấu trúc chính trong cơ thể. Giúp tăng cường sức khỏe mạch máu, da và xương Bảo vệ mắt Ớt chuông chứa hỗn hợp các hoạt chất beta-carotene, vitamin C, lutein và zeaxanthin Giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể và bệnh thoái hóa điểm vàng do lão hóa Phòng chống ung thư phổi Beta-cryptoxanthin có nhiều trong ớt chuông đỏ giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi Bảo vệ tim Hàm lượng hoạt chất chống oxy hóa bao gồm beta-carotene, capsanthin, cocaxin và luteolin giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa, cholesterol, nguyên nhân gây ra các tổn thương cho tim và mạch máu. Chế độ dinh dưỡng giàu các hoạt chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn hình thành các cục máu đông và giảm nguy cơ đột quỵ. Hấp thu tối đa dưỡng chất Ăn ớt chuông đỏ Ớt chuông đỏ chứa hàm lượng đáng kể dưỡng chất so với ớt chuông xanh bao gồm lycopene giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung, ung thư bàn quang, ung thư tuyến tỵ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chế biến theo màu, nấu nướng sẽ làm giảm hàm lượng vitamin C trong ớt chuông xanh nhưng lại làm tăng hàm lượng beta-carotene. Trong khi đó, hàm lượng vitamin C trong ớt chuông đỏ tăng lên còn beta-carotene thì giảm đi. Ớt chuông vàng giàu vitamin C có thể là lựa chọn tối ưu nếu bạn muốn hấp thu nhiều vitamin này. Nhưng xét cho cùng thì xào nấu ớt chuông đỏ vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất hơn. Chế biến Ăn sống sắc ớt thành cộng vừa ăn, chấm với sốt đặc hoặc sữa chua hoặc trộn chung với các loại rau củ khác. ớt chuông nhồi Nhồi ớt chuông với cơm, nấm, các loại rau củ khác và một ít rau thơm. Dưa leo Phòng chống bệnh ung thư do estrogen gây ra. Lợi tiểu Làm sạch và duy trì sức khỏe đường ruột. Duy trì sức khỏe tim mạch Thành viên thuộc họ bầu bí này chứa các khoáng chất và vitamin dễ hấp thu các chất điện giải Ngoài ra dưa leo cũng chứa estrogen thực vật và các enzim tiêu hóa Là loại quả nhiều nước dưa leo có thể được ăn sống để bù nước vào những ngày nóng bức Dưa leo gai Lớp vỏ chứa nhiều dưỡng chất có lợi Dưa leo trơn mặc dù chứa đến 98% nước nhưng quả cũng dồi dào các loại vitamin và khoáng chất Công dụng, tăng cường estrogen thực vật, dưa leo, chứa hợp chất lariciracinol, secoisolariciracinol và pinorecinol, bao hoạt chất lignan, hormone thực vật, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng và ung thư tuyến tiền liệt. Cân bằng nước khả năng cân bằng nước trong cơ thể khiến cho dưa leo trở nên quan trọng đối với các vấn đề về tim và thận. Dưa leo cũng có tác dụng lợi tiểu nhẹ và ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ chức năng tiết niệu. Axit cafeic trong dưa leo giúp hạn chế tích nước trong cơ thể, các dưỡng chất khác giúp hòa tan axit uric tích tụ và ngăn ngừa sỏi thận, sỏi bàn quang, giảm cholesterol. Dưa leo chứa hợp chất sterol thực vật giúp giảm các cholesterol xấu. Tăng cường sức khỏe đường ruột. Dưa leo chứa Erepsin, một enzyme tiêu hóa giúp phá vỡ protein. Dưa leo cũng có tác dụng kháng khuẩn làm sạch và giữ cho đường ruột khỏe mạnh. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn cả hạt. Hạt dưa leo có tác dụng lợi tiểu. Ăn cả vỏ. Vỏ dưa leo là nguồn dồi dào xylit, chlorophyll và hoạt chất có vị đắng hỗ trợ tiêu hóa. Vỏ dưa... Cũng tập trung các steroid giúp giảm cholesterol xấu. Cách chế biến Sốt Trộn dưa leo xay nhuyễn với sữa chua kiểu Hy Lạp, tỏi xay nhuyễn, nước chanh, dầu ô liu và lá bạc hà tươi để làm món sốt. Zaziki Trộn dưa leo xay nhuyễn với gia vị và sữa chua để làm món Raita Ấn Độ. Nước dưa leo Ép nước dưa leo cùng các loại rau củ khác thêm vài lát dưa leo vào bình nước lạnh hoặc uống trà vỏ dưa leo để chữa trị sưng phòng ở tay và chân bí đỏ phòng chống sưng viêm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ điều hòa đường ruột tăng cường sức khỏe cho thai phụ bí đỏ có thịt màu cam tươi chứa các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe đây là nguồn dồi dào carbohydrate magie và hoạt chất chống oxy hóa nhóm carotenoid giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường tiêu hóa và có lợi cho thai phụ. Không giống như các loại bầu bí chứa nhiều nước khác như dưa hường, bí ngòi, bí đỏ thường có lớp vỏ cứng để có thể bảo quản tốt trong những tháng mùa đông. Bí ngô giàu chất xơ, vị ngọt hơn các loại bí khác. Bí dâu, quả tròn nhỏ, thịt quả chắc và có vị ngọt nhẹ. Công dụng: bổ sung carbohydrate Khoảng 50% hàm lượng carbohydrate trong bí đỏ ở dạng phức hợp, hoặc polysaccharide bao gồm pectin. Các hoạt chất này có tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm. Ngoài ra bí đỏ còn có đặc tính điều hòa insulin trong cơ thể. Bảo vệ tim mạch. Bí đỏ chứa một dãy rộng các dưỡng chất như alpha và beta carotene, vitamin C, mangan và magie giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, phòng chống đột quỵ và điều hòa huyết áp. Hàm lượng folate trong bí đỏ giúp giảm lượng homocysteine khi hiện diện với nồng độ cao sẽ là nhân tố gây ra bệnh tim mạch. Tăng cường sức khỏe đường ruột Bí đỏ giàu chất xơ giúp điều hòa đường ruột Tăng cường sức khỏe thai phụ Bí đỏ chứa một lượng lớn folate được xem là thực phẩm tối ưu cho thai phụ. Folate trong bí đỏ góp phần ngăn ngừa các khuyết tật trong giai đoạn hình thành ống thần kinh của thai nhi. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, ăn hạt bí. Hạt bí chứa chất béo, protein và chất xơ có lợi cho sức khỏe. Hạt bí được xem là bài thuốc dân gian dùng để chữa trị các vấn đề liên quan đến tuyến tiền liệt và tiết niệu. Ngoài ra, hàm lượng chất béo cao và carbon hydrate thấp trong hạt cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch. Ăn cả vỏ. Chọn loại bí có vỏ mỏng như bí hồ lô, nấu chín và ăn cả phần vỏ giàu dưỡng chất. Chọn quả được trồng theo phương pháp hữu cơ. Bí đỏ có khả năng hấp thu kim loại nặng và các độc chất khác. Vì vậy, hãy chọn loại được trồng theo phương pháp hữu cơ để bảo đảm an toàn sức khỏe. Chế biến Hạt bí rang Rang hạt bí trên chảo khoảng 15 phút rồi thưởng thức để bổ sung axit béo có lợi cho sức khỏe. Bí nướng Ướp bí đỏ sắc vuông với dầu ô liu và gia vị, nướng với nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 35 đến 40 phút. Bí ngòi cân bằng nước trong cơ thể, giảm nguy cơ phì đại tuyến tiền liệt, giảm cholesterol và giảm nguy cơ đột quỵ, tăng cường hiệu quả trao đổi chất. Bí ngòi chứa nhiều nước, calo thấp và là thực phẩm lý tưởng giúp thanh lọc cơ thể, có khả năng giảm nhẹ các chứng bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt ở nam giới. Hàm lượng vitamin C và kali trong bí ngòi cao hơn các loại bí khác. Loại quả này cũng chứa beta-carotene, phosphor và folate. Bí ngòi xanh Các dưỡng chất dinh dưỡng như folate, vitamin C tập trung nhiều ở lớp vỏ ngoài. Biến ngòi vàng, giàu hoạt chất chống oxy hóa nhóm caroten như lutein và zeaxanthin. Hoa bí, hoa có thể ăn được giàu folate và kali. Công dụng, lợi tiểu và nhuận trường. Các hoạt chất tự nhiên trong bí ngòi giúp điều hòa đường ruột và cân bằng nước trong cơ thể. Các hoạt chất này cũng có thể giảm nhẹ các triệu chứng của bệnh phì đại tuyến tiền liệt ở Nam giới. Giảm cholesterol, hỗn hợp chất sơ, vitamin C và beta-carotene trong bí ngòi giúp điều hòa đường huyết. Bảo vệ tim Bí ngòi chứa magie, một loại khoáng chất được chứng minh là có khả năng làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Bí ngòi cũng chứa folate, hoặc chất có tác dụng phân hủy, homocysteine, tác nhân làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Cân bằng trao đổi chất Hấp thu mangan từ bí ngòi giúp cơ thể chuyển hóa protein, carbohydrate và tiêu hóa chất béo, góp phần vào việc sản sinh hormone sinh dục, giảm huyết áp. để hấp thu tối đa dưỡng chất, ăn cả quả, từ vỏ đến hạt của bí ngòi đều có thể ăn được, là loại thực phẩm có tính làm dịu và giảm đau. bí ngòi rất hữu ích trong việc làm dịu cho tuyến thượng thận làm việc quá sức và những căng thẳng thần kinh. bí ngòi không thể bảo quản lâu, cần sử dụng ngay khi quả còn tươi, ăn cả vỏ. Lớp vỏ ngoài tập trung các dưỡng chất quan trọng bao gồm lutein và zeaxanthin giúp tăng cường sức khỏe mắt. Nước ép Nước ép bí ngòi giàu khoáng chất và dễ hấp thu. Uống nước ép là cách giúp cơ thể hấp thu khoáng chất nhanh nhất. Cách chế biến Ăn sống Sử dụng bí ngòi cho các món rau trộn hoặc chấm ăn cùng những loại sốt đặc biệt. Bí nhồi Cắt dọc quả bí khoét bỏ hạt, nhồi vào trong đó hỗn hợp ngũ cốc, đậu hoặc rau củ. Nướng bí ở nhiệt độ trung bình cho đến khi mềm. Bắp, ngô, ngăn ngừa bệnh mất thị giác do lão hóa, giảm nguy cơ phi đại tuyến tiền liệt, tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa. Nhiều giống bắp được trồng hiện nay là loại đã biến đổi gen, các giống bắp vàng ngày nay có hàm lượng đường rất cao. Tuy nhiên, các giống bắp truyền thống đặc biệt là bắp xanh có giá trị dinh dưỡng rất cao, giúp cân bằng đường huyết tăng cường sức khỏe mắt, làm thông suốt đường tiết niệu. Bắp vàng chứa nhiều beta carotene hơn, trong khi bắp đỏ và bắp xanh chứa nhiều anthocyanin hơn. Rau bắp có tác dụng lợi tiểu và giảm nhẹ phị đại tuyến tiền liệt. Hạt là nguồn dồi dào bêta-carotene và lutein giúp duy trì sức khỏe da và mắt. Bắp xanh hàm lượng protein nhiều hơn 30% so với bắp vàng, chứa các hoạt chất chống oxy hóa bao gồm acid protocatenuit cũng được tìm thấy trong trà xanh. Bắp non được thu hoạch khi còn non chứa chất sơ hòa tan. Công dụng bảo vệ mắt. Hợp chất nhóm carotenoid trong bắp như siaxanthin và lutein giúp tăng cường sức khỏe mắt và ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng do lão hóa. Tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt hàm lượng đáng kể kali trong rau bắp giúp làm dịu sưng viêm đường tiết niệu giúp lợi tiểu và ngăn ngừa nguy cơ phì đại tuyến tiền liệt tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa bắp chứa chất xơ hòa tan giúp điều hòa quá trình lọc các chất cặn bã trong cơ thể ngoài ra chất xơ hòa tan còn giúp kiểm soát đường huyết để hấp thu tối đa dưỡng chất bắp rang không bổ sung bơ đường và muối bắp rang là món ăn giàu chất xơ và ít calo Chọn các giống bắp truyền thống có nhiều màu, được trồng theo phương pháp hữu cơ để hấp thu tối đa dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Bột bắp được xay nghiền từ hạt bắp ngô, quá trình sấy khô bắp làm tăng hàm lượng vitamin nhóm B như niacin, thiamin, axit pantothenic và folate. Ăn sống hoặc luộc sơ. Thêm bắp non hoặc hạt bắp luộc sơ vào món rau trộn, món xào. Chế biến: Trà rau bắp Ngâm 1 4 tách rau bắp trong khoảng nước sôi khoảng 5 phút. Đây là loại thức uống giúp lợi tiểu. Polenta đun bột bắp trong nước cho đến khi sánh đặc. Để nguội, tạo hình rồi nướng ở nhiệt độ vừa phải hoặc ép thành từng bánh mỏng, chiên áp chảo. Súp bắp Tách hạt bắp khoảng 6 trái Trần sơ cho mềm, xào hành tây và tỏi cho vào máy xay cùng với bắp và nước bắp cho đến khi hỗn hợp trở nên nhuyễn mịn. Đổ ra tô, trang trí với vài hạt bắp tươi và ngò rí trên mặt Atiso Cân bằng đường huyết giảm cholesterol Hỗ trợ tiêu hóa chất béo, nhuận trường và lợi tiểu Atiso nằm trong nhóm 10 loại thực phẩm có hàm lượng hoạt chất chống oxy hóa cao nhất Atiso cũng giàu chất xơ, được xem là món ăn truyền thống của người Hy Lạp và La Mã để duy trì sức khỏe dạ dày và điều hòa đường ruột Atiso cũng có tác dụng lọc máu bằng cách giải độc gan và túi mật, giảm cholesterol và cân bằng đường huyết. Lá bắc, kích thích tiết mật làm dịu táo bón, tiêu chảy và chứng đầy hơi. Lõi, chứa inulin giúp cân bằng đường huyết. Công dụng, cân bằng đường huyết. Lá bắc và lõi Atiso chứa chất sơ bao gồm inulin, một loại prebiotic giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn đường ruột, giúp ổn định đường huyết. Giảm cholesterol. Hoạt chất chống oxy hóa nhóm flavonoid, silymarin giúp giảm cholesterol xấu và làm tăng các cholesterol tốt. Hợp chất này cũng có tác dụng bảo vệ gan. Tăng cường tiêu hóa Lá bắc và lõi artiso chứa Sinarin, một hợp chất hóa học tự nhiên kích thích tiết mật, tiêu hóa chất béo và ngăn ngừa chứng rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra artiso còn có tác dụng làm dịu các triệu chứng, sưng viêm đường ruột, thanh lọc cơ thể. Atiso có tác dụng nhuận trường và lợi tiểu giúp tăng cường sức khỏe gan và thận, tăng cường sức khỏe đường ruột. Atiso đóng vai trò như một loại thực phẩm prebiotic, kích thích sự sinh trưởng của các lợi khuẩn đường ruột. Để hấp thu tối đa dưỡng chất, sử dụng lá bắc và lõi, dễ tiêu hóa giàu dinh dưỡng và có dược tính, giúp tăng cường sức khỏe cho gan. Dưới dạng trà, trà Atiso giàu các hoạt chất chống oxy hóa. Tăng cường sức khỏe tim và có vị ngọt thanh Chế biến Chọn bông nhỏ, cánh xanh đậm, khép kín Bông lớn sẽ dai và mất đi hương vị đặc trưng Bông artiso luộc Luộc bông artiso trong nước sôi cho đến khi mềm Chấm bông artiso với bơ tan chảy Hoặc hỗn hợp dầu ô liu và nước cốt chanh Ướp dầu ô liu Lõi bông artiso ướp dầu ô liu sẽ tạo thành món rau trộn hấp dẫn Cà tím Bảo vệ tim và mạch máu, cân bằng đường huyết, thanh lọc cơ thể Cà tím có màu sắc hình dạng và kích thước đa dạng Chứa một lượng lớn các hoạt chất chống oxy hóa Cũng như kali magie beta-carotene và chất sơ Ngoài ra cà tím còn có một số dược tính như Cân bằng đường huyết và tăng cường sức khỏe đường ruột Cà tím Chứa chất sơ giúp tăng cường tiêu hóa và các hoạt chất chống oxy hóa Giúp ngăn ngừa các tổn thương tế bào Cà trắng Thiếu sắc tố tím nhưng chứa axit chlorogenic giúp tăng cường sức khỏe tim. Công dụng bảo vệ tim, ca tím giàu hoạt chất chống oxy hóa nhóm polyphenol axit chlorogenic cũng như axit cafeic và flavonoid như nasunin giúp bảo vệ tim trước sự tấn công của các gốc tự do. Cân bằng đường huyết Hoạt chất chống oxy hóa chlorogenic Giúp kiềm hãm phóng thích đường glucose vào máu sau bữa ăn Thanh lọc cơ thể Điều hòa đường ruột và cân bằng nước Một số nghiên cứu cho thấy cà tím giúp đào thải các chất hóa học gây hại ra khỏi cơ thể Hấp thu tối đa dưỡng chất Ăn ngay trong ngày Cà tím nhanh hỏng cho nên hãy chọn quả săn chắc, màu sáng bóng Lý tưởng là sử dụng ngay trong ngày khi vừa mua về Ăn cả vỏ Hoạt chất chống oxy hóa trong cà tím tập trung nhiều trong lớp vỏ Vỏ dễ bị mềm khi nấu chín. Một số loại cà trắng thì có lớp vỏ dày, vì vậy cần bỏ vỏ trước khi ăn. Tránh hút dầu Cà tím có thể nướng hoặc chiên. Khi chiên, cấu trúc xốp của cà tím sẽ hút dầu. Để tránh tình trạng này, sắc lát quả cà tím rắc muối lên, sau đó rửa sạch, ép mạnh, cho ra hết nước rồi chế biến. Cách chế biến Chế biến thành món ba ba ganus Món ăn truyền thống này được chế biến bằng cách chiên hoặc nướng cà tím cho đến khi mềm, tán nguyễn với nước cốt chanh, tỏi và dầu ô liu, phết hỗn hợp lên bánh mì hoặc ăn kèm với rau. Cà tím nhồi, cắt dọc quả cà, múc bỏ ruột, nhồi vào trong đó hỗn hợp ngũ cốc và các loại rau củ.